các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hương vào và hôm nay mang lại quán. Quả nhiên đó là một tuyệt chiêu, hương vô cùng cảm kích, tuấn dịu dàng kể. Những ngày anh xa em, anh vẫn treo bức ảnh này ở đầu giường trong phòng ngủ của anh. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy ấm áp như là có em bên cạnh. Bây giờ gặp được em rồi thì anh xin tặng lại em. Hương bồi hồi nói Em xin anh Ờ chắc em đem lên trên treo trong phòng ngủ quá Tuân nhíu mày góp ý Tùy em thôi Nhưng mà cứ như anh nghĩ Thì bức ảnh đẹp như thế này Sao lại treo trong buồn ngủ Áo gấm đi đây mà Hoài của Dạo anh treo ở nhà anh ấy. Ai đến chơi non thấy cũng tưởng là Trương Ngọc Ánh Nhưng mà anh khẳng định Non thoáng thì em giống Trương Ngọc Ánh thật mà nhìn kỹ thì em có nét cuốn dũ hơn trên mặt ánh nhiều lắm. Cho nên anh anh đề nghị em treo ngay ở quán trên bức phách sau cái quầy tính tiền á, trên đầu em á cho mọi người cùng ngắm. Chỗ ấy mới là sân đáng. Hương nhũn nhặn nói vài lời khiêm tốn rồi kết luận. <cười> vâng, à, để em treo lên đấy vì cái chỗ đấy nó nó còn trống quá. Tuấn ngồi lại với Hương cho đến khi quán đóng cửa buổi tái ngộ đầu tiên đã thắng lợi vượt cả dự kiến, làm suốt đêm Tuân không ngủ được. Hôm sau Tuân trở lại và cứ như thế, những gặp gỡ mỗi ngày một gắn bó hơn cho đến một hôm ngồi với Tuân bên trong quầy, Hương buồn rầu bảo: Anh gặp lại em lúc này muộn quá anh ạ. Ván đã đắm thuyền rồi. Hương nói thế tức là gợi ý để mở cánh cửa cho Tuân, gã mừng lắm. Run run nắm lấy bàn tay Hương Gã có quan tâm gì đến ván với thuyền đâu Đóng đinh rồi thì chỉ việc lấy kìm búa nhổ ra Chứ khó khăn gì Nhưng nhổ để làm gì Hương cứ việc lấy ông Thành Còn Tuân là trái tim bên lề Miễn là được Hương chi tiền rộng rãi Đời thằng đàn ông có gì sướng bằng cơm no bỏ cưỡi Và Tuân đã đạt được điều đó Ở bên Tuân Hương hay nói về ông Thành một cách đùa cợt Nàng bảo Hi <cười> lão lành như một cục đất á, em bảo gì cũng nghe, dại ơi là dại. Mỗi khi đưa ra nhận xét tương tự như thế, Hương thường cười khúc khích như hãnh diện khoe với Tuân cái tài lẻo lái của mình đối với đàn ông. Mà chẳng phải Diên Hương, chính Tuân cũng có cái tự mãn trong lòng là đã đánh bại quá dễ dàng một người đàn ông giàu sang từ nước ngoài về, vung tiền ra mà không chiếm nổi trái tim của Hương. Hương có lần đưa tiền cho Tuân và bảo Anh là phải nhớ ơn lão đấy nha. Bao nhiêu tiền em cho anh á đều là của lão hết đấy. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, đừng có quên ơn lão nha. Những lời đùa cợt Hương nói về ông Thành càng làm Tuân háo hức muốn nhìn mặt ông. Đó là lý do hôm nay dãn đến quán dù đã có lời ngăn cản của Hương. Tuân cứ tưởng một người đã từng sống ở Mỹ hơn 20 năm thì phải khôn ngoan lắm, hóa ra vẫn ngu như thường. Ngồi trong quầy tính tiền, Liễu giật mình quay vào gọi Dung. "Hay, Dung ơi. Lật lên đây tao nhờ tí, mang lên Dung ơi." Dung đang phụ rửa ly ở sân sau, đứng dậy lao vội hai bàn tay vào cái khăn vải và chạy lên. Cô vào hẳn trong quầy và hỏi, "Dì có gì Liễu? Cái gì mà ơ Mỹ thế?" Liễu hất mặt làm hiệu bảo Dung nhìn ra. Tuân vừa kéo ghế ngồi ở cái bàn cốt trong góc, xong chụp cây hoa rồi. "Liễu bảo Tuân, "Này, mày ra mày... Chuồn ngay lập tức đi Mỡ báo cho ông ấy biết là cậu Thành về Tại sao ông ấy còn vác mặt đến đây làm cái gì Mày ra mày bảo ông ấy đi ngay Cậu Thành biết mỡ mà về bây giờ thì lôi thôi lắm Tiếc Dung cũng vừa khoảng khốt nhìn thấy Tuân Với Dung thì Tuân là người yêu của bà chủ Dung không thương cũng không ghét Nhưng liễu thì thập phần khinh bỉ Tuân Vì cho Tuân thuộc hạng đàn ông Chuyên môi tiền đàn bà Đã thế Tuân lại có cái bệnh hay dê Được hương yêu Cứ tưởng là Tuân phải mừng rỡ và trân trọng mối tình ấy, dù là mối tình vụng trộm, hóa ra không. Nhiều lần khi Hương đi vắng hoặc lên gác nằm nghỉ trưa, Tuân đến quán thấy chỉ có mình Liễu ngồi trong quầy, gã thản nhiên bước vào và nắm lấy tay Liễu, ngang nhiên tán tỉnh. Dĩ nhiên, trong sáu cô phụ việc ở quán công đàn thì Liễu xinh đẹp nhất, lại là tay hòm chìa khóa của Hương, nên Tuân có cảm tưởng gần gũi hơn những cô khác. Gã thì thầm bảo Liễu: cái chỗ này này đáng lẽ phải là chỗ ngồi thường trực của em. Khách hàng ai cũng bảo em ngồi sau cột kia dáng còn đẹp hơn cả. Liễu Trừng mắt nghiến răng đáp, anh đi ngay. Tôi mách mỏ Hương nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net